số tài nhân viên và các thông báo về quy tắc ứng xử đạo đức. Các công ty khác lại bỏ qua hình thức văn bản, nếu được, để có thể toàn quyền giải quyết các vi quy phạm này tùy trường hợp. hầu hết nhân viên đều cho rằng họ thích bỏ số tài nhân viên và rất hứng dẫn pnp hơn, để có thể gửi được các quy tắc và định hướng của công ty. Công ty cũng có lợi khi ứng hành các văn bản như vậy, gắn chặt nhân viên với các quy trình công việc bắt buộc. Về bán chức,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 Phòng còn hơn chống và việc chủ động trao đổi trước với liên viên như vậy sẽ giúp loại bỏ những bằng khoăn hay giữ lầm ngay từ đầu. Vậy có những người thường xuyên sử dụng điện thoại công ty cho các cuộc gọi cá nhân hoặc dùng điện thoại di động quá nhiều thì sao? Đó phụ thuộc vào cách bản định nghĩa từ quá nhiều. Nếu có quá nhiều cuộc gọi điện thoại cá nhân trong hóa đơn điện thoại hàng tháng, bạn có thể xử lý những tiền đó bằng một biên bản kỹ thuật, căn cứ vào quy tắc và thông lệ của công ty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 Mời các bạn cùng đến với tình huống 31, tốn quá nhiều thời gian cho Internet. Internet chắc chắn đã và đang giúp cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Bạn có thể mua sách, chặn vé máy bay, máy vi tính và nhiều vật dụng khác chỉ bằng một cái nít chuột. Bạn có thể tán gẫu trên các trang cá nhân, chia sẻ video về các thành viên trong gia đình, tìm lại bạn học các bà thức là từ lâu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 có trước có sau ăn quả nhớ kẻ trồng cây nhiều nhân thiện gặp quả lành cư sĩ thích Thiên Phúc điện thoại 0986 219 192 email thích Thiên Phúc@gmail.com sau đây kho sách nói .com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu tình huống 33 làm việc quá giờ mà không được phép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 Chị phải được trả tiền cho việc làm thêm giờ vào bất cứ thời điểm nào ngoài giờ hành chính. Trong trường hợp này, nếu làm việc hơn 40 tiếng một tuần, chị sẽ phải được trả gấp rưỡi. Chấm hết, không cần phải bàn cãi nữa. Nhưng tôi không quan trọng điều đó, thật sự. Tôi hiểu điều chị đang nói, đàn riêng, nhưng hãy để tôi giải thích thêm. Vấn đề không phải là sự nhiệt tình của nhân viên, bản lương và giờ làm không quan trọng điều đó. Chuyện làm thêm giờ có được tư chuẩn hay không?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 Hãy ghi lại tất cả các chi tiết trong buổi thảo luận này và sẵn sàng chuyển thành hình thức kỷ luật cao hơn là biên bản kỷ luật nếu năng suất lao động của PJ tiếp tục năng suất. Bạn đã làm hết sức có thể để cho những viên biết công ty mình cho phép đặt thêm buổi tối. Về hiệu này, nó phụ thuộc vào khả năng quản lý tốt thời gian và công việc của PE và giờ thì anh ta đã hiểu rõ các quy tắc và kỳ vọng của công ty như vậy là khoa sách nói gồm vừa gửi cho bạn những nội dung trong một năm mời các bạn đón nghe tết một sáu nghỉ tết và đi muộn quá mức quy định.